Vương Vĩ Lệ trở về Đồ Loan quả nhiên không về cùng Mọi người đã liên hệ với nhà tang lễ Hôm sau khi lễ trì điệu kết thúc Bà cụ được người ta đưa đẩy vào phòng trong Lúc này mọi người mới ra ngoài Đứng dưới hàng hiên Nhìn những cột khói hừng hực bốc lên Từ ống khói cỡ đại của nhà tang lễ đồ nhiễm nhìn những cột khói đục Ở trên không trung Như vừa mơ một giấc mơ Lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ không hiện thực Có lẽ, sau khi về nhà, bà ngoại vẫn đang tựa bên vệ cửa sổ có song sắt chống trộm ngắm nhìn người qua kẻ lại bên dưới, qua những kẻ hở để giết thời gian. Khi thấy cô trở về, bà bên nở nụ cười hiền từ với cô. Con hiền cháu Thảo mua một chiếc hộp đựng cho chất lượng thượng thừa. Cháu trưởng của bà ôm cho, đối nhiễm ôm di ảnh. Một hàng người hùng dũng lái xe lên núi cửu phong. Ông ngoại đồ nhiễm qua đời từ sớm mấy năm trước mấy người con trai về nghĩa trang ở quê thu dọn hài cốt mang tới chôn ở núi tiểu phong còn mua một phần mộ chung phần mộ đó nằm trên thềm đá cao hai bên trồng tùng B xanh mướt phía trước tầm nhìn thoáng đãng núi non sông ngòi ngút ngàn hôm hạ Huyệt Lục Chínhnh Vũ luôn có mặt cũng không biết anh suy nghĩ lúc nào cháu chắc đa phần phải đi làm hoặc đi học ít có mặt Anh trở thành người đắc lực trong đám con cháu Nói ít, chỉ cấm cuối làm Đồ nhiễm quỳ trước bia đốt vàng mã Anh cũng cung kính quỳ xuống vạ, bái, ba bái Đồ nhiễm nhớ lại hồi còn sống Bà ngoại rất thích anh Bớt giác mắt lại đỏ hoe Cô vẫn ở nhà mẹ đẻ Lấy cớ là đây gần công ty Mang thai rồi chạy đi chạy lại không tiện Bà Vương Vĩ Lệ cũng không nghi ngờ gì Đồ Loan ở Bắc Kinh xin ra hạn visa bị từ chối Bởi vì thành tích học tập quá tệ Không xin được giấy chứng nhận của trường Bà Vương Vĩ Lệ bị sốc trầm lặng suốt một thời gian dài Sau đó lại nghe thấy con trai thông báo Đã tìm được việc làm ở Bắc Kinh Không muốn quay về Bà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên lòng Bèn sắp xếp hành lý Định lên Bắc Kinh với con thêm một thời gian nữa Trước khi đi, bà gọi con rể đến. Đầu tiên là của trách vài câu vu vơ, nói con dâu mang thai là chuyện lớn như vậy mà bên nhà chồng cũng không thể hiện gì, cũng không dám trông mong vào họ. Chỉ căn dặn Lục Trình Vũ dù công việc bận rộn đến đâu thì cũng phải chăm sóc đồ nhiễm và đứa bé trong bụng cho tử tế. Lại nói bà sẽ cố gắng để về sớm. Lục Trình Vũ vâng vâng dạ dạ, dù công việc có bận đến tối tăm mặt mũi, trong cuộc sống anh vẫn được coi là một ông bố tương lai đầy đủ tiêu chuẩn. Rách 2-3 ngày lại qua sông tới thăm. đùi nhiễm buột mồm hỏi. Sắp ly hôn đến nơi rồi, còn năng nổ như thế để làm gì? Anh nói. Cho dù ly hôn cũng phải sinh con xong rồi mới ly hôn. Không thể để con ngay cả hộ khẩu cũng không có. Cứ ngoài vòng pháp luật như thế à? Cô đáp. Ờ, cũng phải. Sau khi anh đi, cô lên mạng tìm từ khóa bà mẹ đơn thân, thấy có một người viết Tôi là một người mẹ đơn thân, tùy tôi rất yêu con mình, nhưng hiện giờ tôi đã mất lòng tin vào cuộc sống Không tiền, không đàn ông, tôi phải làm sao đây? Đồ nhiễm nhìn tiêu đề, không kích vào để xem nội dung mà tắt đi luôn Trong tay cô công việc dồn đóng, nhân lúc bây giờ bụng vẫn chưa lộ, tình hình sức khỏe tốt Cô sẽ cùng lý đồ đi gặp khách hàng, đi thị trường Gần như ngày nào cũng ngã vật ra giường và ngủ vui Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để nghĩ về cuộc sống sau này Thực ra trong lòng cô vẫn thiếu tự tin Chỉ có điều đứa bé này Thì thoảng hoặc cô có ý định từ bỏ Thì một cảm xúc khác lại trào lên Khiến cô không ngừng tự trách mình Có lẽ đó chính là tình mẫu tử Hoặc giả Còn có một suy nghĩ khác mà ngay bản thân cô cũng không muốn thừa nhận Với cha đứa bé Cô ít nhiều vẫn ôm một tia hy vọng Thời gian này, sự thay đổi của Lục Trình Vũ lại khiến đồ nhiễm có phần không thoải mái. Từ sau khi bà Vương Vĩ Lệ lên Bắc Kinh, gần như tối nào anh cũng ngò điện tới. Lúc thì buổi sáng, khi thì buổi tối. Qua điện thoại, cô nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh, biết được anh đang trên đường về nhà. Từ trước tới giờ anh luôn đi rất nhanh, cả hai chưa nói được mấy câu anh đã về tới nhà. về cơ bản nội dung cũng như nhau. Dậy chưa, ăn chưa, ăn gì... Tan làm chưa? Hôm nay thấy thế nào? Vân vân, phương thức cơ bản là một câu một đ... một câu hỏi một đáp. Khi nói gần xong anh lại dặn dò mấy câu, sau đó hai bên đều cúp máy. Dù như vậy, trong lòng Đỗ Nhiễm vẫn thấy rung động, thúc đẩy cô không kìm chế được mà nắm bắt những thay đổi nhỏ bé trong giọng nói của anh. Ví dụ như hôm nay khi hỏi như vậy, giọng anh chậm hơn trước, hoặc hiện giờ hình như anh nói nhiều hơn một chút, rồi hoặc như nhớ lại hồi thở của anh qua điện thoại. Hơi thở trầm ổm, mạnh mẽ đầy nam tính Phẳng phất truyền qua tín hiệu điện thoại Mơn màn trèo gẹo lỗ tai cô Những cảm xúc nội tâm phong phú này Đổi nhiễm quy cho sự khác thường về mặt sinh lý gần đây Thậm chí cô còn hoài nghi Mật độ liên lạc dày đặc như vậy giống như một trò chơi khăm Có lần cô đang họp ở công ty Điện thoại trong túi reo lên Cô không nghe mà tắt đi Đổi sang chế độ dung Định tranh thủ lúc nào dỗi thì nhắn tin trả lời Lúc đó Cố Viễn Hàng đang nổi giận vì một thất thoát trong kinh doanh, căn phòng họp rộng lớn, lặng phắc như tờ, ai nấy đều nín thở Cố Viễn Hàng dăn dạy người này, phê bình người kia, giữa lúc ấy lại có tiếng điện thoại xéo rắt Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đổi nhiễm Cố Viễn Hàng cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói Sao có mỗi việc yêu cầu các anh, các chị tắt điện thoại lúc họp mà cũng khó khăn đến thế Đồ nhiễm lo phía lục Chính vũ có chuyện gì Cắn răng rút điện thoại Không người Lúi húi chui ra theo đường cửa sau Ra đến tận đầu cầu thang cô mới gọi lại Chưa đợi bên kia lên tiếng cô đã hỏi Sáng anh vừa gọi rồi con gì Sao bây giờ lại gọi nữa Giọng lục trình vũ có phần uệ hoài Chẳng phải em chê anh gọi ít sao Bây giờ gọi nhiều thì lại có ý kiến Đồ nhiễm thầm nghĩ Quả nhiên anh đã thay đổi phương pháp cười nhạo mình Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào Vì thế bực bội không thèm lên tiếng Lại nghe anh nói Tối nay anh không tới đâu Cô nói Tốt thôi Ở đầu dây bên kia Anh húng hắng hò Về sớm nữa nhá Chú ý an toàn Cô không kìm được Hỏi Bị cảm à Anh ừ Thế thôi anh đi làm việc đây Mấy ngày sau đó Cô không thấy anh đâu Không yên lòng Bèn gọi điện hỏi Lục Trình Trình Hình như anh trai em bị ốm Dạo này anh có rảnh không Có qua thăm anh ấy được không Lục Trình Trình nghi hoặc Chị Anh hai ốm Sao chị lại không biết Cô hỏi, chị về nhà mẹ chị rồi, đang có bầu, nhớ mày bị lây ốm thì không tốt. Lục trình trình vội nói, à đúng rồi, hôm nay bố đến chỗ anh hai, đợi bố về em sẽ hỏi bố. Cô bé lại cười, bố mua cho anh chị nhiều đồ lắm, những đồ dùng cho em bé cơ bản là đầy đủ hết cả rồi. Gần đây ông Lục vô cùng bận rộn, chẳng phải vì cái gì khác. Chính là vì đứa cháu còn chưa ra đời Bây giờ thú vui lớn nhất của ông Là đi dạo ở khu bán đồ trẻ em Trong trung tâm thương mại Từ giường cũi đến xe nôi Đồ chơi, quần áo vơ hết một mẻ lớn Bà Tôn Huệ Quốc cũng không lạnh lùng Bàng quan bà ta hoặc là đưa ra Vài đề xuất ân cần Hoặc là dành giả tiền Chỉ có một lần bà ta nói Sao ông cứ mua toàn quần áo con trai thế Nếu nó là con gái thì Sao Ông Lục trừng mắt nhìn bà Sao lại là con gái được Chắc chắn là một thằng nhóc bụ bẫm Nghe vậy bà ta thầm hừa hạnh một tiếng rồi nói Cái thai đầu của con dâu ông chẳng biết sao tự nhiên lại mất Không biết có phải là quen dạ mà xảy nữa không Ông già lập tức trợn mắt nhìn bà ta Nói lung tung Bà Tôn Huệ Quốc cũng thấy mình nói hơi quá đà Không dám lên tiếng nữa Ông Lục cũng không đôi cò với bà ta Gọi tài xế xách túi lớn túi nhỏ nhét vào chiếc xe du lịch Định mang tới chỗ con trai Ông không có chìa khóa nhà họ nên cho xe chạy thẳng tới bệnh viện Ông gọi điện hệ, lên hệ Nói ông đang ở bãi xe sau ở khu phòng bệnh Lục Trình Vũ vừa tan ca Đang ngả người trên ghế lái nghỉ ngơi Mấy ngày liền không sờ đến xe Buổi sáng vừa bước chân đi Liền nhớ dạ phải đổ xăng Vì thế anh lái xe đi làm Giờ đầu lại đau như búa bổ Tinh thần dịu dã Vừa mới mơ màng chợp mắt Thì nghe thấy bên ngoài có người khẽ gõ cửa vào kính Anh mở mắt ra nhìn Thấy Lý Sơ Hạ đang đứng bên ngoài ra hiệu cho mình Anh hạ kính xe xuống Lý Sơ Hạ hỏi anh Sao thế? Không khỏe à? Anh đáp Ừ không sao Lý sợ hạ nói Có lái xe được không Hay là để em lái giúp đưa anh về nhà Anh xuống xe một cách dứt khoát Thật là không sao Anh phải làm việc của em đi Anh còn ở lại thêm một lúc nữa Đợi người Thấy mặt anh hơi đỏ Lý sợ hạ không kìm chế được đưa tay chờ sờ chán anh Sốt rồi, nhiệt độ còn hơi cao. Anh vô thức hơi quay mặt đi. Lý sợ hại nhìn anh, rụt tay về, sờ lên quai sách của chiếc túi da. Một lát sau cô hơi nhón chân, mỉm cười. Vậy em đi trước đây, anh về sớm đi nghỉ ngơi cho khỏe. Lục Trình Vũ gật đầu với cô rồi nghiêng người dựa vào cửa xe, rút một điếu thuốc trong túi ra bật bật lửa, Đưa mồi lửa lên trước mặt Lúc chấm thuốc Anh khẽ trao mày lại theo thói quen Lý sợ hại nhìn anh Đã ốm thế này rồi Sao vẫn còn không cai thuốc Anh không để ý Vẫn đưa điếu thuốc vào miệng Rít một hơi lấy tinh thần Lý sợ hại lại nói Không cho hút thuốc Cô vẫn nhìn anh như hồi trước Giọng nói nũng nịu Ngàng ngạch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 Chuyện được phát trên website truyện audio vv.pro người đọc An chương 5/8 hồi đó khi thấy anh hút thuốc hoặc là cô nổi giận đùng đùng không thèm đếm xỉa đến anh hoặc là dầm trần tức tối Lục Ch Vũ Nếu anh cứ như thế nữa em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa hút thuốc hồi chết đi được em sẽ không cô bỗng ngừng lại mặt mũiảo bừng Anh khòm người xuống hỏi Không làm sao Cô quay sang chỗ khác Vừa tức vừa không nhịn được cười Anh nâng cầm cô lên Vừa hôn cô vừa nói Hay là Sau này mỗi lần muốn hút thuốc Thì anh sẽ hôn em Ngón tay kẹp điếu thuốc Của lục trình vũ thoáng ngừng lại Mấy giây trôi về qua Tìm lý sợ hạ bỗng đập thình thịch Sau khi hơi bình tĩnh lại Cô nhìn về phía anh Anh đã lấy lại nét mặt thản nhiên trước đó, vẫn tự làm theo ý mình. Lý Sơ Hạ tự cảm thấy lời nói của mình có phần khác thường, mặt bất giác nóng bừng lên, lòng bối rối, miễn cưỡng đổi chủ đề. Vị kia nhà anh chắc cũng khó chịu về thói xấu này của anh chứ. Lục chính Vũ cười cười, cúi đầu ử khẽ một tiếng thay câu trả lời. Lý Sơ Hạ đứng một lát, Thấy anh không còn lời gì để nói thì thầm thở dài, cáo từ ra về. Vừa quay người đi thì chiếc xe du lịch vừa tiến vào có một người bước xuống, nhìn thấy người đó, Lý Sự Hạ bất giác ngẩn ra, lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác. Ông Lục Ân cần ngật đầu với cô, nhưng không nói gì, đợi cô đi xa rồi mới quay sang cười với con trai mình. Thằng nhóc thối này cũng lăng nhằng gớm. Đồ dùng em bé chất đầy phòng khách Ông Lục nhìn ngó xung quanh Cuối cùng cũng ngồi xuống sofa Giót tách trà uống xem nào Sao vợ con còn chưa về Lục trình vũ đưa cốc nước cho ông Cô ấy chê ở đây xa chỗ làm nên về nhà mẹ ở rồi Ông Lục nói Thảo nào lộn xộn quá Ông uống một ngụm nước rồi hỏi Sao con vẫn dính đến con bé nhà ông Lý thế Bố nghe người ta nói Nhà nó phát thiếp mời đình tổ chức lễ cưới sau lại đòi hủy hôn Có liên quan gì đến con không đấy Những năm trước đây ông Lục làm công tác hành chính Ở bệnh viện Tính cách nhanh nhẹn Biết cách ăn nói Thân thiết với hết thảy mọi người ở đây Sau đó ông xin nghỉ không lương Ra ngoài làm ăn Vẫn thỉnh thoảng qua lại với mấy người thân thiết Sau đó nữa lại là một người phụ nữ ở bên ngoài Mà khiến vợ mình tức chết Tiếng xấu lan truyền trong những người đồng nghiệp cũ. Cũng chính vì thế, lúc đầu bố mẹ Lý Sơ hạ cực lực phản đối con cái, hai nhà yêu nhau. Lục Trình Vũ đang cúi nhìn trước cúi em bé, tiện mồm đáp. Chả liên quan gì. Ông Lục lại cười. Hiểu con có ai bằng cha. Đàn ông đàn bà cũng chỉ có chuyện đó thôi. Có gì đâu chứ. Bây giờ con cũng sắp làm bố rồi. Những gì nên kiềm chế thì cố gắng kiềm chế Bố thấy vợ con tính tình mạnh mẽ Không dễ đối phó Nhưng phụ nữ một khi đã có con rồi Đà phần sẽ nhượng bộ Mấy chuyện đó đợi sinh con sòng hải tính Dù con muốn chơi bơi thế nào Nhưng bây giờ vẫn nên kiềm chế là hơn Ngay vậy Lục Trình Vũ bèn ngừng đầu lên nhìn bố Bố tưởng ai cũng giống bố Làm cho một người tức chết cũng chỉ đến thế mà thôi Ông Lục vốn đang tươi cười, nghe anh nói vậy, nụ cười tắt vụt, sượng sùng nói qua loa vài câu. Mấy hôm nay tâm trạng ông phơi phới, nhất thời nói chuyện quên không để ý, giờ bị hớ trước mặt con trai nên cũng không dám nói nhiều nữa. Chỉ ngồi thêm một lúc, uống mấy ngụm nước rồi ra về. Về đến nhà, ông bèn kể lại chuyện chứng kiến được ngày hôm nay cho bà Tôn Huệ Quốc nghe bằng giọng bông phèn, rồi nói. Bà vợ lão Lý hồi trước sống chết Không đồng ý cho thằng Vũ yêu con gái bà ấy Bây giờ con tôi sắp làm bố rồi Còn bà ta vẫn đang đỏ mắt Chờ trông không thấy ai Theo thằng Vũ từ hồi xưa Thì có phải là đã có cháu ngoại bế xưa không Đàn ông dù bê bối đến đâu Cũng không lo thiệt Còn bé đó sắp 30 rồi Mà vẫn còn dài dẳng bám theo Như thế mới khiến người ta chê cười Lúc đầu nhà lão ấy coi thường tôi Giờ thì thành trò cưới cho người ta Biết trước có ngày này Mới đầu sao làm thế? Ông già đắc ý ngâm nga, thong thả nhất từng ngụm rượu, lòng vô cùng sảng khoái. Thấy ông như vậy, bà Tôn Hệ Quốc không khỏi cười lạnh. Phải, con trai ông quyến rũ, đàn ông nhà ông đều có cái tính đó. Chả nào con đấy Bà ta ngoảnh lại bảo Tôn Hiểu Bạch. Con bé này mà không có tiền trên người. Làm gì có thằng nào coi trọng con May mà con còn có người mẹ tai giỏi Sau này dù chịu ấm ức gì Phụ nữ vẫn nên ích kỷ một chút thì tốt hơn Còn mấy thứ tình cảm yêu đương kia Xem nhạy thôi Mấy thứ đó qua mấy năm còn chẳng bằng bãi cứt chó tôi Hiểu Bạch ấm ừ cho qua chuyện Nhưng bước ra khỏi cửa là lại đi yêu đương Mấy hôm sau Lục Trình Trình tới thăm đồ nhiễm Nói với vẻ bí hiểm Chị Chị có biết không, Tôn Hiểu Bạch sắp đổi tên thành Tôn Tiểu Tam rồi. Nó yêu một người đàn ông đã có vợ, giống hết cái tính bà mẹ sao trổi của nó. Đổi nhiễm A một tiếng. Sao em biết? Thế chẳng phải là nhà em lại nháo nhào lên à? Lục Trình Trình hừ một tiếng. Bố em với mẹ nó còn chưa biết. Em nghe lỏng đứa có lần nó gọi điện cho người đàn ông kia hỏi bao giờ thì ly hôn. Còn nói là anh ta không nỡ xa con không, gì gì đó. Đúng là đê tiện. Lực trình trình cũng xúc động lây, vừa nhắc tới chuyện này đã thấy tức tối. Người ta có con rồi mà lại còn như thế, em cũng muốn xem xem nó định dở cho gì. Thấy cô bé tức giận như vậy, đồ nhiễm cười. Bình tĩnh, bình tĩnh, quan niệm đạo đức là thứ di truyền Em ở đây tức giận, còn nó thì chẳng mất miếng thịt nào. Lục Trình Trình nghĩ ngợi Vậy thì chưa chắc Anh hai em không giống bố em Anh hai và em vẫn giống mẹ hơn Nghe vậy Đồi nhiễm bỗng thần người ra Cuối cùng đành mỉm cười Cô bỗng nhớ tới tô mạt Không biết dạo này cô ấy thế nào rồi Đợi em chồng về đồ nhiễm bèn gọi điện cho tô mạt Trong điện thoại Con gái tô mạt đang khóc Tô mạt vừa alo một tiếng đã gầm lên Con còn khóc nữa là mẹ sẽ vứt con cho bố Để xem sau này con sống thế nào Con bé ngừng lại một lúc Rồi lại càng gào to hơn Tô mạt cũng chán không buồn để ý Chán nản nói với đồ nhiễm Bây giờ mình chẳng ra hồn người Cô ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ Đồ nhiễm Mình đã gặp phụ nữ đó rồi Ấn tượng mà tình mới của Đồng Thủy An đem lại cho Tô Mạt khắc hẳn với vẻ hống hách, hùng hăng trên điện thoại trước đó. Cô ta trẻ hơn cô vài tuổi, trang điểm theo kiểu Âu Mỹ, thời thượng, phóng khoáng, hợp mốt là kiểu khí chất mà Tô Mạt theo đuổi đã lâu. Trước khi đi, Tô Mạt đã cất công trang điểm cẩn thận nhưng không phải để cho đẹp hơn mà là muốn mình trông mạnh mẽ hơn. Nhưng tất cả những gì cô làm đã dụng tâm chuẩn bị ví dụ như thái độ quả khuyết, nguồn từ sắc bén, Thậm chí là cả một cái tát tai như trời ráng mạnh mẽ, đành thép, đã diễn tập trong đầu bíp bao lần, đều tan chảy thành mây khói khi gặp con người này. Câu đầu tiên của tình mới lại là xin lỗi. Cô ta xin lỗi tô mạt vì cú điện thoại cực kỳ bất lịch sự lần trước. Cô ta nói, khi đó cô ta xuất ruột đến phát điên bởi vì đồng Thụy An vừa nói yêu cô ta lại không xa được con. Cô ta bị tình yêu của anh ta làm cho mụ mị, quá kích động. Nên mới nói mình đã có thai Sau đó cô ta kể cho tô mạt những dần vật Hối hận và ăn nằn giữa họ Đã bao lần họ đã thử chia tay Cuối cùng không ai buông tay ai được Cô ta nói cô ta vốn chỉ muốn âm thầm dõi theo hạnh phúc của đồng Thụy An Cô ta khóc lóc hỏi tô mạt Chị bảo em phải làm sao Bọn em phải làm sao bây giờ Mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người họ Tô mạt bị nước mắt của cô ta làm cho quay cuồng Hoặc có thể nói cô bị những lời kể lệ Tự phân tích đầy tội nghiệp mà sâu sắc của cô ta làm cho cảm động Nhất thời không biết phải làm thế nào Người phụ nữ đó lại nói Tình yêu nào có tội tình gì Hai người yêu nhau nào có tội tình gì Bọn họ chỉ muốn được ở bên nhau Chỉ một yêu cầu đơn giản như vậy thôi Những người chưa từng trải qua sẽ không hiểu được Chỉ có những người đã từng yêu thật lòng Mới có thể thấu hiểu Tô Mạc chậm rãi nói Chẳng lẽ là lỗi của tôi Cô đang nói tôi đang chia rẽ Hai người phải không Đối phương nói Em không biết Em chỉ biết bây giờ chị khiến cho anh ấy rất đau khổ Cho nên em không thể Không tới tìm chị Anh ấy thật sự rất đau khổ Xin chị hãy cho anh ấy một con đường sống Tô mạt cười lạnh Vậy ai cho tôi một con đường sống Người phụ nữ đó ngừng khóc Tự chị Khi tình yêu ra đi Chỉ có bản thân mình mới có thể cứu rỗi chính mình Nếu sau này anh ấy không yêu em nữa Chắc chắn em không thể bám giết lấy Em chỉ hy vọng Khi yêu nhau có thể ở bên nhau Nếu không yêu nữa thì dứt khoát buông tay Dù xuất phát bất cứ chuyện gì hay là nguyên nhân nào Nếu người phụ nữ cứ lẳng nhằng mãi không buông Đàn ông sẽ chỉ càng thêm khinh bỉ họ mà thôi Em không muốn trở thành một người phụ nữ bị người ta khinh bỉ Em tin chị cũng thế Chỉ có những người dám yêu dám hận Mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu Sau này tô mạt hỏi đồ nhiễm Sao trên đời này lại có loại người như thế Nói đen thành trắng Rõ ràng làm việc sai trái mà lại còn giao giảng đạo lý Trong mắt họ chỉ có tình yêu và người đàn ông kia Hoàn toàn không có sự tồn tại của những người khác Vậy đối với họ Nỗi đau của những người bên cạnh có nghĩa lý gì? Đồ nhiếm nói Chẳng có nghĩa lý gì Trong mắt họ chỉ có ham muốn cá nhân và thành quả thắng lợi Tô mạt Sau này đừng làm chuyện ngốc ngách như vậy nữa Đừng gặp ả ta nữa Không phải vì cậu không nói lại à Mà là tiêu chuẩn đạo đức của hai bên không cùng một hệ Thế giới này rộng lớn như vậy Trăm người trăm tính, cậu không thể yêu cầu quan điểm của tất cả mọi người đều giống cậu được. Chỉ có cách duy nhất là khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, tâm lý vững vàng, không gì phá vỡ nổi thì mới có thể bảo vệ chính cậu. Không bị những kẻ vừa ích kỷ vừa hẹp hòi đó làm cho tổn thương. Tô mạt thở dài Mình hiểu ý cậu, chỉ tiếc là mình không làm được. Mình luôn mong tới một ngày anh ta quay đầu lại, lương tâm sẽ thức tỉnh. Sẽ nhớ tới tình yêu trước kia. Sẽ đối xử với mình như trước. Đổi nhiễm lắc đầu. Mình không bảo cậu phải lập tức ly hôn. Nói lùi lại một bước. Tức là nếu Đồng Thủy An đã có ý ly hôn. Thì ít nhất cậu phải chuẩn bị đầy đủ về tâm lý. Tiền bạc, vật chất và con cái. Chúng ta vẫn còn cơ hội hòa giải. Có thể từ từ nghĩ cách. Nhưng về tâm lý. Cậu không thể để chuyện này làm cậu sụp đổ. Khi gặp nguy hiểm, yêu cầu đầu tiên là phải tự bảo vệ mình. Đây là bản năng của con người và động vật. Tô mạt, cậu không thể để tình cảm trong quá khứ mà quên đi bản năng này. Cậu phải học cách tự bảo vệ mình trước, sau đó mới có thể bảo vệ con. Đối với những người không cùng quan điểm, mặc cho họ nói gì làm gì, chỉ cần tâm trí cậu ổn định, thì sẽ có thể bốn lạ bạt ngàn cân, thản nhiên ứng phó. Nếu có thể làm đúng như vậy, chứng tỏ, Cậu đã chín chắn Tô mặt nói Đúng vậy Cho dù mình không muốn ly hôn Anh ta cũng chưa chắc đã muốn tiếp tục Lòng người quả thật không thể nhào nặn Mình không biết Có thể đạt tới cảnh giới chín chắn mà cậu nói hay không Nhưng cái hố này Bất luận kết quả tốt xấu thế nào Mình đều phải chịu đựng Với suy nghĩ như vậy Tô Mạt bèn tới gặp vị luật sư trẻ tuổi Thời gian này Lôi viễn thực sự rất bận rộn Nghe giọng cô gấp gáp rút ruột Anh ta đánh phải bỏ thời gian ăn trưa ra để gặp cô Rồi lại phải hối hả đi dự họp Thế nên chỉ trao đổi vài câu Về vấn đề giấy tờ Tài sản sau ly hôn với cô Rồi hẹn vài ngày nữa lại gặp nhau Cứ thường xuyên qua lại như thế Mặc dù từ trước tới giờ Tô Mạt chưa hề trả phí Tiền Nhưng vẫn trở thành khách quen của anh ta Lời viễn bận rộn hơn nên cũng muốn thoái thác vụ việc của người phụ nữ này Nhưng mỗi lúc nhớ tới vẻ mặt quẫn bách bất lực của cô Anh ta lại không đành lòng Trong mắt anh ta, Tô Mạt là một người phụ nữ yếu đuối hiền lành đau khổ vì tình Anh ta rất sợ một lần đó, nào đó Sự vô tình hoặc từ chối của mình sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng để đè chết con hạt đà gầy yếu Thấy hai người họ gần đây thường xuyên qua lại Đồng nghiệp ở văn phòng thấy hễ thấy bóng tô mạt là lại nháy mắt với lôi viễn, cười hỏi anh ta đổi khẩu vị từ bao giờ, không thích gái trẻ nữa mà chuyển sang tấn công bà nội trợ rồi à. Lôi viễn có phần bất đắc sĩ, dù thỉnh thoảng lòng chắc ẩn trỗi dậy, nhưng anh ta cũng sẽ không nảy sinh ý đồ gì với người phụ nữ này. Hôm nay, tô mạt lại tới gặp anh ta, tay sách theo một túi hoa quả đúng mùa và hai túi thuốc Trung Hoa bao cứng. Trước giờ lối viễn đối xử với mọi người hòa nhã cũng biết cô khó khăn về tinh kế nên vội nói Thực ra cô không cần phải khách sáo Tôi cũng có giúp được cái gì đâu Cứ coi như là bạn bè trò chuyện với nhau thôi cũng được Tô Mạt hơi cúi đầu Lúc nói chuyện với người khác cô luôn để lộ vẹ dù rè, thiếu tự nhiên Lần nào cũng quấy dày là mất thời gian của anh Tôi thật sự rất ngại Lùi viễn sùa tay Bảo cô ngồi xuống Nhiệt tình bày tỏ Chuyện này Nếu thỏa thuận thì chủ yếu phải xem ý tứ của cô và chồng cô Còn nếu phải đưa nhau ra tòa Để tranh chấp quyền nuôi con Hoặc tài sản sau hôn nhân Thì tôi sẽ cố gắng hết sức Tô mạt lại nói Hôm nay tôi lấy tận tới lần cuối cùng Chỉ muốn cảm ơn anh Anh ta không cần con bé Còn về việc phân chia tài sản Tôi cũng không muốn tranh dành với anh ta Lời viễn không hiểu Tại sao? Tô mạt thoáng ngập ngừng Tôi đã nghĩ kỹ rồi Chỉ có một quyền số tiết kiệm Vài vạn tệ và một căn nhà hiện đang ở Là mang tên anh ta thôi Anh ta muốn cho thì cho. Nếu không muốn, tôi cũng chẳng muối mặt mà đòi. Nếu không, chẳng khác nào trước giờ chỉ chăm chăm dòm ngó tiền của anh ta. Cho nên chuyện này cứ kệ đi. Tùy lương tâm anh ta quyết định. Lần đầu tiên, Lôi Viễn tiếp xúc với một người phụ nữ đã kết hôn đơn thuần và cứng nhắc như vậy. Anh ta thầm nghĩ đã đến nồng nỗi này rồi, hà tất phải lo xem đối phương nghĩ về mình như thế nào. Vì thế, bèn thăm dò. phải phía cô cũng có một số nhân tố dẫn đến việc ly hôn không? Tô Mạt khẽ lắc đầu. Lùi viễn nghĩ, chẳng lẽ hai vợ chồng nhà này lại ông ăn trả bán nem? Tô Mạt lại nói, trước đây, anh ta từng nói, từ khi có con, trong mắt tôi không còn anh ta nữa. Nói tôi cả ngày đem lem nước dầu mỡ, không chịu trang điểm. Còn nói... chẳng có sở thích gì, chỉ biết quanh quẩn bếp núc con cái. Còn nữa, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng không tốt. Mẹ chồng không luôn không ưa tôi, chê tôi ăn nói vụng về, tính cách hướng nội, không biết ăn nói, công việc tầm thường, kiếm được ít tiền. Mới đầu tôi rất khó chịu với những điều này. Có lần cái lại bố mẹ chồng khiến họ không vui. Anh ta đứng giữa cũng khó xử. cư gây gỗ như vậy vài lần rồi Căn nhà bây giờ lại do gia đình họ trả tiên cọc Nếu tôi đòi chia nhà Ai biết họ còn nghĩ như thế nào nữa Sau chiếc bàn làm việc Lội viễn nghiêm túc nghe cô kể hết Bất sắc lắc đầu cười Những điều cô nói đều là suy xét vấn đề Từ góc nhìn của người khác Nếu là những phản xét chủ quan của người khác đối với cô Thế còn bản thân cô Cô chờ rằng cô đã làm sai rất nhiều ư Tô mạt ngước mắt nhìn anh ta Tuy trong nhụ cười của người đàn ông này Phản phất chút chế diễu Nhưng lại không khiến cô khó chịu Cô thầm nghĩ Tôi biết Anh cảm thấy con người tôi rất buồn cười Bây giờ nghĩ lại Sống trong hoàn cảnh như thế Tôi cũng đã kìm chế rồi Chỉ có điều từ trước tới giờ Chưa từng có ai hỏi tôi như anh đã hỏi Tôi cũng không hiểu Tại sao mọi người lại không ưa tôi đến vậy? Tôi luôn hiếu thảo với bố mẹ chồng. Khi kết hôn có thể tiết kiệm được cái gì là đều gắng sức tiết kiệm, không nỡ tiêu thêm của họ nửa quan tiền, không đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ tôi trông coi con cho tôi, còn mẹ chồng thì mặc kệ. Tôi cũng không oan thán nổi lời. Ngược lại còn đối xử với họ tốt hơn trước đây. Tôi mua thức ăn, quần áo cho họ. Tôi luôn muốn dùng tình cảm đổi lấy tình cảm, Hy vọng một ngày nào đó họ sẽ thay đổi thay đổi suy nghĩ về tôi. Thế nhưng, bất lượt tôi làm thế nào, mẹ chồng tôi vẫn bất mãn với tôi. Chuyện này thì tôi cũng thôi đi. Chỉ có điều chồng tôi cùng nghẹn ngào. Tôi không trang điểm là vì tôi không muốn tốn tiền. Tôi muốn tiết kiệm tiền mua nhà. Tôi tận tâm tận lực chăm sóc anh ấy, chăm sóc con của chúng tôi. Tôi hy vọng anh ấy có thể thành thơi học hành và làm việc. Tôi gần như không có thời gian dành cho riêng mình Đã bao nhiêu năm nay Tôi đã một lòng một dạ yêu anh ấy Chưa nói hết lời Cô đã khóc không thành tiếng Theo thói quen Lồi viễn đưa hộp giấy ăn ra Đợi cô lau nước mắt cho sòng Mới dịu dàng lên tiếng Cho nên cô đã làm rất tốt rồi Anh ta bước tới Dựa vào bàn Nói dành mạch từng câu từng chữ Nếu ngay cả bản thân cô cũng không nhìn thấy được những ưu điểm và ý nghĩa của mình Thì người khác làm sao có thể thừa nhận giá trị của cô Ngay vậy, tô mạt mở to mắt nhìn anh ta Lôi viễn cười cười Ví dụ nhé ví dụ như chuyện sinh con Chuyện này cô có quyền phát ngôn Tôi là đàn ông, không hiểu được Chỉ nghe nói là rất đau đớn Phải dạo một vòng quanh quỷ môn quan Quá trình này vừa dài răng giặc Lại vừa đau đớn Nhưng cô không thể sinh được nửa chừng rồi nói Không được rồi đau chết đi được tôi không sinh nữa Cho nên lại nhét đứa trẻ vào trong bụng phải không về mặt anh ta chống dứt khồi hài Tô mạt bất giác bị anh ta chọc cho phì cười Anh ta lại không cười Cúi đầu hỏi cô Ban đầu cô chắc chắn cũng không từ bỏ như thế đúng không Cô khẽ gật đầu Tay anh ta vỗ nhẹ lên mép bàn Vậy cho nên Đừng tự coi rẻ mình Đừng dễ dàng từ bỏ Sau này khi gọi điện tán gẫu với lục trình vũ Lồi viễn nói Cái cô bạn gì gì của vợ cậu ấy Không phải cần luật sư Mà là cần bác sĩ tâm lý Anh ta lại nói Tôi cảm thấy cô ta rất sống một người Rất đơn thuần Lại lặng nặng tình khá yêu đuối trong tình cảm. Cậu có biết tôi đang nói đến ai không? Bệnh cảm của Lục Trình Vũ còn chưa khỏi hẳn, chỉ mới đỡ hơn một chút, giờ lại hơi nhức đầu. Anh đưa tay xoa ấn đường, rồi hỏi người kia. Cậu lại muốn nói gì nữa đây? Lời viễn nói. Đám cưới của Lý Sơ Hạ hủy rồi, cậu có biết không? Lục Trình Vũ hỏi thẳng. Biết rồi thì làm sao Lùi viễn cười Cậu đó là giả vờ bình thản Cậu chính là một tên dương quá Gặp phải dương quá lỡ cả đời Lục trình vũ nói Nếu không thì tôi còn có thể làm gì Người này mang bầu thì tôi cưới Người kia không quên được tình cũ Thì tôi lại phải ly hôn để cứu vớt sao Tôi là thuốc giải vạn năng hay là chúa cứu thế Lồi viễn cười ngặt nghẽo Thằng danh này lại đắc ý rồi Cậu không phải là thuốc giải mà là thạch tín Cậu không phải là giê mà là Peter Peter ba lên chuối chúa Bởi vì ông ta hồ đồ Lục chỉnh hũ nói Không phải là hồ đồ mà là không có nguyên tắc Ngừng lại một lúc Anh lại nói Chuyện này cậu phải chúc mừng tôi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 Đừng nhân danh tình yêu, tác giả bất kỳ ngữ, truyện được phát trên website trên audio vv.pro, người đọc Annie, chương 6 phần 1. Chương 6, anh không phải là thuốc giải, anh là thạch tín. Cuối tuần, Đồ Nhiễm và Chu Tiểu Toàn cùng đi dạo phố. Đồ Nhiễm muốn mua mấy bộ quần áo bầu. Đồ đắt thì không nỡ bỏ tiền, đồ rẻ thì không vừa mắc Đều không vừa ý Quay đi quay lại Không kìm chế được Lại muốn đi xem đồ em bé Qua khu đồ nam ở tầng 4 Cô lại theo thói quen đưa mắt liếc qua quầy sơ mi Cà vạt Bỗng thấy một bộ mùa đông nhãn hiệu châu Âu Đang giảm giá Cô không thèm suy nghĩ Kéo luôn chú tiểu toàn chèn vào đám đông Một chiếc áo khoác lông vũ cổ đứng Màu ghi sẫm trông rất vừa mắt Bên cạnh cũng có người muốn mua Đồ nhiễm vội túng chặt không buông Nhìn giá tiền 2.999 đồng Đồ nhiễm hỏi chui tiểu toàn 3.000 tệ giảm 35% thì là bao nhiêu? Mua 300 tặng 80 Mình còn có thể dùng số tiền đó mua mấy bộ quần áo được không? Cô gái bán hàng liếc cô Đây là giá sau khi đã giảm Nhãn hàng này của bọn em khi khuyến mại không được tham dự các chương trình khác Đồ nhiễm hoảng hồn Nhìn kỹ lại nhãn hiệu Quả nhiên ở một góc khuất nèo của cái mác giấy có một dòng chữ nhỏ xíu In một con số 4 đơn vị khác Cô bán hàng hỏi Người cao bao nhiêu? Béo hay gầy ạ? Đồ nhiễm nói Cao 1m83 Nặng 78 cân Cô lại nghĩ, dạo này anh đi ốm, có lẽ sẽ gầy đi một ít. Chữ tiểu toàn cười. Nhớ kỹ thế. Cô bán hàng nói. Mặc cỡ này vừa đẹp, to hơn tí nữa cũng lấy cỡ này thôi. Chị có mua không? Nếu mua thì để, để em gói lại. Nhìn giá tiền mà lòng đồ nhiễm đau như cắt, do dự chưa quyết. Đáng ghét là cái bà cô chu tiểu toàn kia cứ đứng bên cạnh rục rã Mua đi mua đi Ông xã nhà cậu mặc vào chắc chắn là đẹp lắm Cô bán hàng cũng nói Đúng thế đúng thế đồ nhiễm liếc cô ta Cô gái trẻ cười Nghe số đo là biết thần hình tiêu chuẩn rồi Người đẹp mặc vào càng thêm đẹp Bất luận là kiểu dáng Chất lượng hay chất liệu của chiếc áo này đều thuộc loại thượng hạ Đồ nhiễm cầm trên tay không nỡ bỏ xuống Hơn nữa quần áo mùa đông của lục trình vũ không nhiều Mấy bộ tốt một chút đều ra trước khi ra nước ngoài Bình thường anh vốn sĩ không chú ý mấy đến chuyện này Về cơ bản đều là cô đưa gì thì anh mặc nấy Toàn bộ đều không do một tay cô sắp xếp Cô nghĩ một lát, cắn răng nói Phiền cô gõi lại zoom À tôi sẽ thành toán thẻ Trừ tiểu toàn nói Người kết hôn rồi đúng là có khác Lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước Rồi mới đến mình nhỉ Đổi nhiễm cũng cảm thấy ấm ức Là nhất thời kích động thôi Đi tòng nửa tháng lương Cô xách túi đồ Không còn tâm trạng đi dạo tiếp Đắn đò mãi không biết có cần về Căn nhà nhỏ xem tình hình thế nào không Mấy hôm nay thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện cho cô Cả hai chưa từng gặp nhau Cũng không biết bây giờ anh thế nào Đồi nhiễm chào chú tiểu toàn Sau đó chậm rãi đi về phía nhà mình Đi qua siêu thị ở góc đường Cô lại vào mua đồ ăn Nhà vào tiểu khu Cô ngừng đầu lên nhìn cánh cửa sổ khép chặt rèm cửa cũng hạ xuống Nhất định là không có ai ở nhà Lòng cô thoáng nhẹ nhõm Nhưng lại có phần hụt hẫng, Vừa bước vào nhà, cô lập tức muốn tăng sông vì bãi chiến trường ngổn ngang trước mắt, nhất thời phiền muộn. Trong nhà khác xa hoàn toàn so với lúc cô đi, người kia không biết đã bao lâu rồi không dọn dẹp nhà cửa. Cô đặt đồ trong tay xuống, che bộ đồ mới mua vào trong thủ quần áo, rồi bắt đầu tất bật. Giặt quần áo, hút bụi, thay ga gối, cắt kỉa cây cối thay nước cho bể cá. Chứ cá kia vẫn còn sống, đúng là một kỳ tích. Trong bếp thì khá hơn một chút Không có dầu mỡ Lúc cô đi thế nào giờ vẫn như vậy Ngoài một đống bát đĩa và ly thủy tinh chất đống trong bồn rửa Và một đống mì ăn liền Bánh mì chất trên bàn bếp Xong xuôi mọi việc căn nhà như mang một bộ mặt khác Nhưng người lại vô cùng mệt mỏi Hiện giờ cô đã mang thai được gần 12 tuần Người càng ngày dễ mệt mỏi hơn Hơi vận động một chút là thấy tim đập chân run May mà lần này đi khám thai được gặp một bác sĩ tốt Vừa kiên nhẫn lại vừa có đạo đức nghề nghiệp Mấy lần kiểm tra tình hình đều ổn Khiến cô yên tâm được phần nào Thấy đã qua trưa Cô muốn đi làm món gì đó để ăn Vừa xoay người lại thấy eo mỏi như Bụng dưới hình như hơi chướng Cô lại hơi căng thẳng Vội ngồi trên sofa nghỉ ngơi Một lúc sau thấy đỡ hơn Cô chậm chậm đứng dậy đi rửa tay Vào bếp vứt hết mì ăn liền vào thùng rác bắt đầu nhao bột, băm nhân, gói sủi cảo. Cô cố gắng gói nhiều một chút, dành phần cho bữa trưa và bữa tối, phần còn lại do cô đóng gói vào mấy cái túi nhựa đựng thực phẩm rồi đặt vào trong ngăn đá tủ lạnh, tất bật đến tận 2-3 giờ chiều mới vội vàng hấp tạm mấy cái sủi cảo để ăn. Cuối cùng, người ngựa tả tơi, nằm vật trên sofa, thầm nghĩ, dù sao vẫn còn sớm, 6 giờ anh mới tan làm, hay là mình ngủ một lát, Đến khoảng 5 giờ về cũng chưa muộn Sau đó cô lại nguyên man nghĩ về nàng tiên ốc Chỉ là một cô gái ngốc ngách giúp chàng trai nghèo làm việc nhà Làm xong còn không muốn ai biết Cuối cùng bị người ta tìm cách vạch trần Chàng trai mừng rỡ như điên Cô gái thẹn thùng bối rối Người có tình rồi cũng thành thân thuộc Mọi người đều vui Câu chuyện bắt nguồn từ siêu tầm hậu ký Kết thúc nguyên bản vốn không có đoạn nam hoa nữ ái Mà là câu chuyện trong sáng về lòng chăm chỉ và trí tiến thủ Chỉ tiếc đã bị hậu nhân biến tấu cho nặng mùi tình ái Đội nhiễm vừa ngủ gật vừa nghĩ Lần này nếu sinh con gái Nhất định khâu cho nó tiếp xúc với mấy loại văn hóa đổi trị này Bởi vì một là đàn ông tuyệt đối không thể chiều chuộng Hai là tình yêu cũng không phải cứ hy sinh bản thân là sẽ được báo đáp Nếu anh ta không yêu bạn Cho dù có bị Bạn làm cho cảm động cả vạn ngàn lần Cũng không thể không yêu Nếu anh ta vừa không yêu bạn Lại vừa muốn dùng hôn nhân để báo đáp Vậy thì hoặc là do anh ta nhất thời đa cảm Hoặc là điều kiện của anh ta quá tệ Ngoài bạn ra không còn sự lựa chọn nào khác Ba là Tình yêu và hôn nhân rõ ràng là hai chuyện khác nhau Không biết là qua bao lâu Cô vắng vất tỉnh dậy Như ngủ mà cũng như không, nghe thấy có người đi vào nhà Tiếng chìa khóa đã đặt lạch cạch trên bàn Tiếng bước chân vòng qua vòng lại, như thật, lại như mơ Một lát sau, người cô được phủ một chiếc chăn mỏng Cô vô thức đưa tay ra sờ, quả nhiên túm được một góc chăn Bèn giật mình tỉnh giấc Ngoài cửa sổ, sáng chiều rực rỡ Lục Trình Vũ đang đứng trước sofa cúi đầu nhìn cô Sau lưng anh là những tia nắng chiếu sót Vẫn còn nguyên vẻ huy hoàng Anh đứng trong ánh sáng Nên cô không nhìn rõ được về mặt anh Tay anh cầm một cái túi giấy Màu già bò to bằng quyển sách Căng phòng Không biết bên trong đựng gì Họ gần như đồng thanh lên tiếng Lục trình vũ nói Tỉnh rồi à Ngủ mà chẳng chịu đắp chăn gì cả Cẩn thận kèo nhiễm lạnh nhé Cô hỏi Sao về sớm thế Anh nói, không sớm, gần 6 giờ rồi. Cô ngập ngừng một lát rồi hỏi anh. Nhìn bể cá bằng sứ thanh hoa trên bàn Cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc túi giấy già bò trên tay anh Chiếc túi không cài nắp Món đồ bên trong hơi nhô lên một góc Hình như là sổ sách Bì cứng cứng gì đó Ở mép thấp thoáng hoa văn cầu kỳ trang nhã Cô liếc một cái rồi nói tiếp Nếu công việc bận quá Thì không cần phải chạy đi chạy lại Mệt mỏi Lại còn dễ ốm Không phải Là anh bị lây ở bệnh viện Hay là em dọn về đây đi Nhưng ở đây xa chỗ làm của em quá Lái xe đi anh lại không yên tâm Cho nên cứ để anh chạy đi chạy lại Cũng chỉ hơn nửa năm thôi Anh nhắc nhắc cái túi trong tay Vừa nói vừa đi vào phòng ngủ Đặt chiếc túi lên tầng trên cùng của giá sách Cô đứng dậy Lê méch vào phòng vệ sinh rửa sang lại đầu óc Gọi điện là được rồi Không cần phải chạy cả hai bên đâu. Anh sang đó em lại phải nấu thêm một phần cơm. Này anh ăn mấy cái rồi, em hạ độc trong đấy đấy Anh mà cần nhắn lên một chữ nữa là chết tươi đấy Anh cười cười, vẫn ăn từng miếng to, không nói gì nữa đôi nhiễm cầm túi ra mở cửa, thấy người ở phía sau bước tới giữ tay cô lại Đi đâu thế, nói mấy câu mà đã giận rồi Cô nói, em về nhà Anh cầm tay cô khẽ chạm bụng cô Em hai anh nói nhiều chữ như thế Không sợ con phải mồ côi từ trong bụng mẹ sao Đồ nhiễm muốn đá anh một cái mà không được Lại nghe thấy anh nói Thôi đừng đi mà Ba từ này khiến cô run dậy từng hồi Cô ngước mắt nhìn anh Nhưng muốn nén tránh ánh mắt anh Cuối cùng đành nhìn vào sống mũi Anh nói Bố bảo tối nay chúng ta nhất định phải tới ăn cơm. Em đến đúng lúc lắm, nếu không anh lại phải qua đón em. Ờ, cô khẽ đẩy anh ra. Anh còn phải đi tắm mà, vậy thì mau lên, em không muốn về muộn quá đâu. Ông Lục đặt một phòng VIP ở Lục Hợp Yến, hẹn 6 rưỡi chiều. Lục Trình Vũ rất thong rong, tắm rửa cạo dâu, thay quần áo, trước lúc đi còn ăn thêm mấy cái sủi cạo. Hai người dê già đến gần 7 giờ tối mới tới nơi. Lúc tới chỉ có ông Lục, Tôn Huệ Quốc và Lục Trình Trình ngồi trong căn phòng rộng rãi. Ông già cười với Lục Trình Vũ. Cao giá quá nha, bố ở đây muốn gọi con ra ăn cơm còn phải đợi bói mèo cả bụng. Anh đáp, đói thì ăn. Biết con bận, cô nghiễm khi có cơ hội ngồi với nhau. Bình thường, nếu đồ nhiếm đến nhà họ Lục một mình, bà ta đâu có tự tế như vậy. Mấy chuyện như vậy ăn cơm tiếp đãi bà ta chưa bao giờ thèm để ý, cùng lắm là gật đầu chào cô con dâu trên danh nghĩa một câu rồi bỏ đi, nếu rảnh thì xì xói mấy câu. Đồ nhiếm hoắc chán chẳng buồn để ý, hoặc lại ngay, khiến bà ta suốt tối nhảy dựng lên. Bây giờ bà ta lại tỏ ra khác hẳn lúc thường Nhìn họ bằng vẻ mắt hiên hòa nhã nhặn Thấy hai bên đều nể mặt nhau Hòa bình tử tế Ông Lục thầm vui trong lòng Lát nữa Hiểu Bạch dẫn bạn nó đến Mọi người làm quen một chút Nghe nói anh chàng đó cũng khá lắm Làm IT Giờ lại đang học tiến sĩ Mấy đưa thành niên bọn con Chắc sẽ có nhiều chuyện để nói Lục Trình Trình và Đồ nhiễm đưa mắt nhìn nhau Nghe thấy ông Lục hỏi bà Tôn Huệ Quốc Sao con bé vẫn chưa tới Bà ta vội nói Bọn nó đi từ trường Hoa Công tới Chắc chắn phải muộn một chút Đang nói thì thấy nhân viên phục vụ đẩy cửa dẫn hai người bước vào Người đi đầu tiên là Tôn Hiểu Bạch Vẫn vẻ trải chút của người có tiền Trang điểm cẩn thận, hiện đại Nhìn con gái mà bà Tôn Huệ Quốc cười không khép miệng lại được, càng ngắm càng yêu, vội kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi, gọi cô ta tới. Theo sau Tôn Hiểu Bạch là một người đàn ông trẻ, cao gầy trắng trẻo, cử chỉ nho nhã, hai người họ đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Nhìn thấy người đàn ông đó, đôi nhiễm lại không khỏi bàng hoàng sừng sốt. Tôn Hiểu Bạch kéo người đàn ông đó ra giới thiệu. Mẹ, chú Lục! Đây là người con đã kể Là Đồng Thụy An Đồng Thụy An ra dáng nhân tài Trông thật thà, đáng tin cậy Riêng vẻ ngoài rất hợp ý các bậc phụ huynh Bà Tôn Hội Quốc vừa nhìn thấy Chỉ đã vui trong lòng Bà ta ngoảnh sang nhìn lục trình vũ Có ý so sánh hai người với nhau Thấy cả hai cũng ngang ngửa Nhất thời mặt mày rạng rỡ Đồng Thụy An ngồi xuống cạnh Tôn Hữu Bạch Bên trái là lục trình vũ Ngừng đầu định trò chuyện vài câu thì thấy ngày đồn nhiễm ngồi cạnh. Hết phần 1. Ấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo.